các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, thì họ chơi đàn cò, đàn kìm hay ca vọng cổ, chứ làm gì biết đàn nhạc ngoại gì đó như cô nói. Nhiều khi cô nghe họ hát bằng hay là radio chi đó không chừng. Rồi cô đưa cành hoa hồng vàng cho Tư Sương xem và kể lại. Tối hôm qua, tôi thấy một cành hoa hồng giống y như cành này nằm trong vali của tôi. Chị thấy có lạ không? Tư Sương chố mắt nói. Cô nói thiệt sao? Mà chị có biết trong vườn nhà mình Ở đâu có nhiều hồng vàng này không? Ở trên đồi đó Mà cũng lạ Ngày trước ông chủ chỉ trồng quanh nhà thôi Chỉ bởi thiếu tưới có một thời gian ngắn Là hỏng chết khô hết Vậy mà đám hồng vàng này Không ai tưới tiêu chi cả Lại sống tốt ở trên đồi Chẳng biết sao nữa Vậy ai trồng nó? Có vẻ suy nghĩ Một lúc lâu tư xương mới đáp Hồi trước hình như Cũng là do ông chủ trồng thôi. Rồi cô hạ giọng kể lại. Mà có chuyện này ít ai biết. Hồi còn khỏe, mỗi khi lên trên này thì hầu như ngày nào ông chủ cũng lên trên đồi đó ở cả ngày liền. Ông chủ còn cho xây một cái nhà mát trên đó để nghỉ trưa. Có khi ngủ cả tối nữa, chỉ mình ông thôi. Cái nhà mát đó chỉ mới bị tháo dỡ đi vài năm. Chỉ vì sao lại rỡ bò vậy? Tư Sương ngập ngừng một lúc lâu Mới chịu nói Chuyện này ạ là do bà chủ thôi Mà tôi nói cô nghe thôi nghe Đừng nói lại cho bà chủ biết đó Thế là Mỹ Uyên động viên chị ta ngay Thì chị biết tính tôi rồi đó Có bao giờ tôi đứng về phía ba má tôi Mà gây ác cảm với người làm trong nhà đâu Thế là Tư Sương mạnh dạn lên Chuyện này thật ra bà chủ bảo tôi phải giấu đi Vì chính bà Đã ra lệnh cho tôi mướn người Dỡ bỏ cái nhà mát trên đồi đó Chỉ vì là Rồi như sợ có người ngoài nghe được câu chuyện Tư Sương nói thật nhỏ Vì Trong ngôi nhà đó có má mà. Lần đầu tiên nghe được chuyện đó Mỹ Uyên giật mình bảo Có chuyện đó sao Mà từ nào tới giờ Có nghe mẹ tôi nói gì đâu Trời đất ơi Bà giấu dữ lắm nghe Đến cả tôi mà bà cũng không cho biết Mặc dù từ lúc ông chủ còn sống Thì chính tôi là người mỗi ngày lên trên đồi đó Để quét dọn ngôi nhà mát cho ông mà Vậy chị cũng biết là trong ngôi nhà đó có ma sao Từ Sương lắc lắc đầu Nói thật với cô là tôi không hề hay biết chị cả Hình như ma cỏ gì đó chỉ nhát có mỗi mình bà nhà thôi Nghe tới đây Mỹ Uyên càng rối Chị nói cái gì tôi không hiểu Sao lại ma chỉ nhát có mình mẹ tôi Mà mẹ tôi Thì đâu có sống trên cái đồi đó Thì đúng là thỉnh thoảng Bà mới lên đây chơi Và chỉ ngủ lại vài đêm thôi Vậy mà Thấy Tư Sương có vẻ ấp úng, Mỹ Uyên rất khó chịu Chị nói chị quý tôi Vậy mà chuyện gì trong nhà này cũng giấu hết Vậy là sao Thế là chị ta đành phải thú nhận Không giấu gì cô đâu Tiếng đàn hát Mà cô vừa nói đó, tôi nghe đã lâu lắm rồi. Nó phát ra từ trong ngôi nhà mát trên đồi. Và chính bà chủ cũng có nghe. Có lần bà đã gặp một cô gái trên đó. Và chính cô ta. Mỹ Uyên phản đối. Người hát và người đánh đàn chỉ là một thôi. Và người đó chắc chắn là đàn ông. Bằng chứng là... Cô muốn nhắc tới chiếc nhẫn bằng ngà kia. Nhưng rồi kịp ngừng lại. Chỉ nói chung chung. Hồi sáng... Khi lên trên đồi tôi đã nhìn thấy dấu vết còn lại là của đàn ông mà giọng hát cũng là đàn ông 100%. Tư Sương lặng im một lúc rồi nói tiếp. Thì chính tôi cũng đã nghe giống hệt như cô vậy mà. Nhưng mà chính bà chủ đã nói với tôi là bà gặp ma nữ kìa. Nó đuổi bà không cho tới đó. Mỹ Nguyên càng sửng sốt. Tới đó là tới đâu? Thì là ngôi nhà mát trên đồi đó. Nhưng Mỹ Uyên lắc đầu, càng khó tin lắm, bởi vì chị cũng biết rồi đó, mẹ tôi bị tai biến liệt nửa người từ mấy năm nay rồi, chỉ ngồi xe lăn thôi, vậy mà làm sao bà lên trên đồi đó được? Mỗi lần lên đây, bà chỉ ở trong phòng, còn cao lắm là nhờ A đẩy xe đi vòng vòng quanh sân này thôi. Thì chính con Linh đó đã đưa bà lên đồi mà. Câu nói của Sương làm cho Mỹ Uyên càng bị kích động. Chị đó đẩy xe đưa mẹ tôi lên đó làm cái gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net